ấy các chị kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, xứ nào, Như Lai đời trước làm người, ngài làm cho sum họp lại những bà con bạn bè thân tín không gặp nhau lâu ngày. Bị đau khổ lâu ngày, làm cho sum họp lại mẹ với con, con với mẹ, làm cho sum họp lại cha với con, con với cha, làm cho sum lại giữa anh em với nhau, làm cho sum họp lại giữa anh và chị, giữa chị và em, làm cho hợp lại, sống vui vẻ với nhau. Với tác động Ngài từ trần tại chỗ kia, thác sanh tại chỗ này, với tướng đại trường phu này là tướng Mã Âm Tạng. Ngài đầy đủ tướng này, nếu sống tại gia làm vị chuẩn luân thánh viên, làm vua được những gì? Được nhiều con, hơn 1000 người con đều là bậc anh hùng, bậc chiến thắng, giống kiện, giúp phục địch quân. Làm vua vì ấy được như vậy. Làm Phật được những gì? Được nhiều con, sẽ có hàng ngàn người con xuất gia và tại gia đều là bậc anh hùng các bậc vô song, các bậc dũng kiện phục các địch quân, làm Phật ngài được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Ở đây, lời nói này được nói lên. Thuổi xưa trong quá khứ, trong nhiều đời tiền thân, ngài kiến cho sum họp bà con bạn thân tín. Đã đau khổ lâu ngày, đã phiêu bạt lâu ngày, ngài khiến họ hòa hợp, sống an hạnh với nhau. Hạnh này ngài sanh thiên, hưởng hạnh phúc thị lạc. Chớ kia sanh chỗ này, ngài được mã âm tặc. Ngài có rất nhiều con, hơn đến số ngàn vậy. Là những bậc anh hùng chiến thắng giáp địch quân, đón chào lời hiếu kính, khiến tài gia quang hiển, nếu xuất gia tu đạo, quy đức thắng hơn nhiều. Số con có nhiều hơn, biết dân lời chỉ giáo, dầu tại gia xuất gia, hảo tướng thật rõ ràng. Này các tỷ kheo, trong bất cứ đời trước nào hiện hữu nào, trú xứ nào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 với hai lòng bàn tay. Ngài đầy đủ những thứ như vậy, nếu sống tại gia thành vị chuyển Thánh Vương, làm vua được những gì? Làm như kiệu phú, đại triệu phú, với kho tàng đầy vàng bạc, đầy tài vật, đầy tiền của, kho tàng tràn đầy. Làm vua được như vậy, làm Phật được những gì? Làm như kiệu phú, đại triệu phú, tài vật của ngài là tính tài, giới tài, tâm tài, quý tài, đại gian tài, tài, trí tuệ tài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 Với tác động chất chứa tích tù Và tác thịnh của nghiệp ấy Sau khi thân hoại mạng chung Được sanh cõi thiện thú Thiên giới hay đời này Ngài tại thế từ chỗ kia Sanh tại chỗ này Được ba tướng đại trượng phu Nửa thân trên như thân con sư tử Hai dai không có lỗm phía xuống Và thân hình tròn đều Ngài trước những tướng như thế này Nếu sống tại gia Sẽ thành vị chuyển luôn thánh dương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 Tại gian được tăng trưởng, gạo tại sản vợ con cùng với loài bốn chân, xuất gia không giật dị, chứng Bồ Đề vô thượng, bao giờ tiêu diệt, pháp nhĩ là như vậy. Này các Tỳ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hữu đạo, xứ đạo, Như Lai đời trước làm người, không làm điều gì hại đến các loài hữu tình, hoặc bằng tay, bằng đá, bằng gậy hay bằng dao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 Làm vua được những gì? Thiểu bình, thiểu não, tiêu quá tốt đẹp Nhiệt độ thăng bằng, không lành quá, không nóng quá Làm vua được như vậy Làm Phật được những gì? Thiểu bình, thiểu não, tiêu quá tốt đẹp Nhiệt độ thăng bằng, không lạnh quá, không nóng quá Trung bình, có thể tham nhẫn, siêng năng Làm Phật được như vậy Thế Tôn thuyết giảng như vậy Ở đây lời này được nói lên Ngài không hài một ai Dưới tay gầy đá gươm Không trói không dọa nạt công sát sanh hại mạng Do vậy Ngài sanh thiên Hưởng quả báo an lạc Tái sanh tại nơi đây Cảm dị rất nhạy bén Cổ hồng khéo an trú Thương vị nhạy truyền đi Thiện xảo chim tướng gia Tuyên bố về Ngài rằng Người này sẽ được hưởng nhiều hạnh phúc an lạc Dâu tại gia xuất gia Hảo tướng thật rõ ràng Này các tỷ kheo Như lại, lúc xưa làm người có thói quen không ngõ líp, không nói xiên, không có trộm, nhưng với tâm trực mở rộng cao thượng, ngài nhìn đại chúng với tâm từ bi, với tác động chớ chứa tức tụng tăng của nghiệp ấy, sau khi thân ngoại bằng chung được sanh lên cõi thú. Thiên giới cõi đời này. Sau khi tạ thế từ chỗ kia, ngài sinh lại tại chỗ này với hai tướng đại trưởng phù, cặp mắt hết sức sanh và lông mi như con bọ cái. Ngài đầy đủ với những tướng này. Nếu sống tại gia, làm vị chuyển luân Thánh dương? làm vua được những gì? Đại chúng nhìn ngài, các cư sĩ, bà Lạ môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, tư pháp quan, vệ sĩ, các thủ môn quan, các đại thần, chư phú gia, dân tử đều hoan nghênh thương kính ngài. Làm vua được như vậy. Làm Phật được những gì? Đại chúng ưa ngài, các tỳ kheo, tiểu kheo ni Nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, atula, long xà, càng thác bà, quan và thương kính ngài. Là Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Ở đây, lời nói này được nói lên không ngó lấp, ngó xiên và cũng không ngó trộm, nhưng với tâm chánh trực, mở và cao thượng, ngài nhìn khắp đại chúng. Với từ tâm của ngài, ở đây ngài tận hưởng và an lạc như thiên. Ở đây, Long mi ngài như mi con bọ cánh, cặp mắt hết sức xanh, đẹp đẽ thật nhìn. Kim tướng gia lão luyện, tinh thông về hảo tướng, ngài thành bậc tiền nhân. Với cặp mắt thế nhị được mọi người qua ưa thích ngắm nhìn ngài, cư sĩ ưa nhìn ngài, được mọi người kính yêu. Tại gia hay sa ngài được người kính mến, như người đã cứu chữa khổ sầu cho đại chúng.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 được đại chúng trung thành hưởng công đức chư thiên, hưởng xong các thiện quả, sanh đây được dục kế. Kim tướng gia Thiện Sảo đồng tuyên bố về ngài, ngài lãnh đạo đại chúng, được tiền của hiến dân. Quá khứ này cũng vậy, mọi người phục vụ ngài. Nếu là xác đế lị, ngài trị vì quốc độ, được đa số vượng chúng thành tâm phục vụ ngài. Nếu ngài sống xuất gia, thời vị thượng dân này, Tinh Thông và Thiện Sảo đối với các hiền phật được quân chúng trung thành được mọi người phục vụ vì đã quá quan nghi công đức dạy của ngài. Này các tỷ Như Lai lúc xưa làm người từ bỏ nơi Lào, đến xa nơi Lào, nói lời chân thật, ý chỉ chân thật, chắc chắn đáng tin cậy, không thứ hứa một ai. Với tác động chất chứa tích tụ tăng thịnh của nghiệp ấy, ngài sau khi tạ thế từ chỗ kia, sinh lại tại chỗ này với hai tướng đại trưởng phù, mỗi lỗ chân long là mỗi một sợi lông mọc lên và giữa hai lông mày có tướng bạch hào xanh, màu trắng, mềm mại giống như bông. Ngài đầy đủ những tướng này, nếu sống tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh dưng, làm vua đường những vị. Đại chúng tuân theo ý muốn của ngài. Các cư sĩ, bà môn, thiện dân, tông dân, các tài quan, tư chánh quan, các vệ sĩ, thủ môn quan, đại thần, dương, phú gia, dương tử đều tuân theo ý muốn của ngài.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 Ngài đều trị ở chỗ kia, không đi nói với những người này để san chia rẻ ở những người kia. Ngài sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ đã hòa hợp, quan nghĩ trong hòa hợp, nói lời để đến hòa hợp, do tác động chất chứa tích tụ tăng của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi thiền thú, thiên giới, cõi đời này. Ngài sau khi thế từ chỗ kia, sanh lại tại chỗ này với hai tướng đại trưởng phu, có 40 răng và giữa răng không có kẻ hở. Ngài đầy đủ các tướng này, nếu sống tại gia sẽ là vị chuyển luân Thánh Vương, làm vua được những gì? Chúng tùy tùng của ngài không có chia rẽ, các vị cư sĩ Bà Lạ Môn, thiền dân, thôn dân, tài chánh quan, thư chánh quan, vệ sĩ, thủ môn quan, các đại thần, võ tướng, gia, bậc dân tử đều không chia rẽ, làm vua ngài được như vậy. Làm Phật được những gì?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 Ngài trị dị quốc độ, dân chúng Ngài trị dị là dân chúng thuần lương Sống làm bằng xa bôn, thanh tịnh không cấu quế Dân chúng tháp đụng Ngài, kỹ cương không dao động Này các tỷ kheo, thế tôn, trong đời trước làm người Ngài tự bỏ nói lời độc ác, tránh nói lời độc ác Nói những lời không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương Thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người Ngài nói những lời như vậy, với tác động chất chứa tích tụ tăng của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung được sinh lên cõi trời thiền thú, tiên giới cõi đời này, sau khi tạ thế từ chỗ kia sinh lại tại chỗ này. Ngài được hai tướng đại trưởng phu, lưỡi dài và giọng nói dịu dàng như tiếng chim, Karavika, Ca Già. Ngài đầy đủ các tướng ấy, nếu sống tại gia làm vị chuyển luân thánh dư, làm vua được những gì, lời nói được chấp thuận.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 aii Thắng ngày nếu sống có gia đình ngày thế là như vậy cùng cấp cả bốn phương 4 duyy và Thượng hạ này các tỷ-kheo cho bất cứ đời trước nàoiền hữu nào chú xứ nào Như Lai đời trước làm người từ bỏ tà mạn muốn sống theo chánh mạng tránh xa các sự gianận bằng cân tiền bạc đo lường hối lộ gian cá lừa đảo không làm tổn thương xác hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Với tác động chất chứa tích tụ tăng thình của nghiệp ấy. Sau khi tạ thế từ chỗ kia, sinh lại tại chỗ này, được hai tướng đại trưởng phú này là các răng đều đặn và sáng chói. Ngài đầy đủ những tướng này, nếu sống tại gia thành chuyển luân thánh dương, dùng chánh pháp trị nước, đại pháp dương bình định vũ phương, đem lại an toàn cho quốc độ đầy đủ bảy món báo. Bảy món báo trở thành vật sở hữu của gì ấy, tức là xe báo, báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, gia chủ báo và thứ bảy là tướng quân báo. Dị này có hơn 1000 thái tử, những bậc anh hùng chiến thắng, thân thể dũng kiện, phục địch quân. Dị này chinh phụcỏi đất này cho đến Hải Biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trường, không dùng đao, làm vua đường những việc tùy tùng của ngài được tâm thanh tịnh. Các vị tà chánh quan Từ chánh quan, đại sĩ, thủ môn quan, các đại thần, các phó dương, phú gia và các dân tử đều có tâm thanh tịnh làm vua ngài được như vậy. Nếu ngài xuất gia từ bỏ gia đình, ngài là vị A la hán chánh đẳng giác, vén lui màn vô biên chư đời. Làm Phật được những gì? Các tùy tùng của ngài được tâm thanh tịnh, các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, các adula, các long xà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 Từ đó xuống làm người, nhờ kết quả thiền hành, hàm răng ngài đều đặn, thanh tịnh và trong sáng, nhiều vị chiêm tướng giỏi đều tụ họp tuyên bố, ngài thống lãnh loài người, được kính trọng tối thắng. Các tùy tùng đồ chúng là những vị thanh tịnh. Răng thanh tịnh trong sáng chánh bạch đều như chim. Làm vua có quân chúng, tùy tùng đều thanh tịnh, chỉ vì mọi quốc độ, quân chúng sẽ không bị áp bức bởi sức mạnh. Họ sống đời mông cầu hạnh phúc cho mọi người. Nếu ngài sống xuất gia, từ bỏ các ác nghiệp, thái nhiễm được gột sạch, vô minh được dẹp lên. Lo âu cùng mệt mỏi thấy đều được trừ diệt. Thấy đời này, đời sau, nhiều cư sĩ xuất gia hành trì theo ngài vậy, xa đời bất tịnh. Lỗi lầm và độc ác, tuy tuôn chúng ngài đều là bậc thánh tịnh, trừ được mọi quế chứng.